Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt Ta Trở Thành tiên Nhân Tập 105 Của tác giả dinh Tiểu dinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực Qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 829 Linh Loa Hiểm Tấn Lý Mộ nói Ta bảo người đưa các người đi đồng Hải Ngâm Tâm cười cười nói Không cần đâu Chúng ta đi đường thủy Không có gì nguy hiểm cả Lý Mộ nghĩ nghĩ, lấy thực lực cùng của cải bây giờ của các nàng, cảnh với thứ năm cũng phải trốn tránh. Bình thường không có gì nguy hiểm, nhưng vì để ngừa tình huống xấu, Lý Mộ dẫn cho các nàng hai diên phá cảnh đàn. Đang dược là thời điểm hắn ở yêu quốc luyện chế, trừ cho thủ hạ của quyển cơ, Lý Mộ cố ý để lại mấy diên Thực lực của Ngâm Tâm cùng với Thính Tâm, ở mấy tháng nay có tăng trưởng nhanh chóng, nhất là Thính Tâm, tu viên của nàng đã vượt qua Ngâm Tâm. Đi sao mà dược trước, cách cảnh giới thứ 5 chỉ có một bước, không cần phải nói, cái này tự nhiên công lao của nữ hoàng. Chỉ cần có thể ôm đùi của nữ hoàng, đường tu hành chính là một mảng bằng phẳng. Lý mộ dùng thời gian 3 ngày giúp cho các nàng luyện quá phá cảnh đàn, đợi tới sau khi mà tu vi của các nàng đột phá, đưa các nàng rời khỏi. Trước khi đi, 2 tỷ muội chủ động tiến lên ôm lý mộ thính tâm còn tặng cho Lý Mộ một cái linh loa dùng để liên lạc, suy xét đến tình hình dính người của nàng, Lý Mộ lo lắng, mỗi ngày nàng đều gọi điện thoại linh loa thì phiền toán rồi, Dũng không có muốn thu, lại lo lắng các nàng thời điểm gặp chuyện không có liên hệ được hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy thôi. Không còn hai tỷ muội trong nhà vẫn lạnh hơn không ít. Liễu Hàm yên và giảng giảng, đi diệu âm phường, Tiểu Bạch mang quyển cơ du lãm thần đô. Trừ bốn nha hoàng, chỉ có Lý Mộ cùng Lý thành hai người ở nhà. Hai người ngồi trên xích đu trong sân, mười ngón tay đang vào nhau. Lý Mộ hỏi, các nàng lần này khi nào trở về Bạch Trân Sơn? Lý Thanh nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ nói đợi sao nguyên tiêu. Lý Mộ có một chút trầm mặt, nhưng cũng chỉ là trầm mặt thôi. Lý thành cùng với Liễu Hàm Yên đều không phải là nữ tử bình thường. Để cho các nàng giống nữ tử bình thường, giữ ở nhà giúp chồng dạy con, các nàng không có khả năng dứt bỏ tu hành bản thân của lý mộ cũng tương tự chẳng qua hắn phương thức tu hành đặc thù dựa vào niệm lực mà không phải là bỉ quan bên cạnh lý mộ không cần tu hành chỉ muốn trồng hoa cỏ ngược lại là nữ hoàng tu gì cao nhất lý thành cảm nhận được cảm xúc mất mát của lý mộ cũng có một chút ái nãi nói thật ra ta cùng với tỷ tỷ đều biết cái này không công bằng đối với chàng Nếu có một người ở luôn bên cạnh chàng để mình làm bạn, chúng ta sẽ không có phản đối. Nhưng mà nghe tỷ tỷ nói, nàng đã từ chối. Lý mộ sững sờ nhìn nàng hỏi, ý của nàng là nàng ấy không phải nói giỡn sao? Cung trường nhạc, chu vũ ôm chung linh, tiểu cô nương lắc đầu nhìn nàng hỏi, Mẹ, cha là không cần chúng ta nữa sao? chu vũ hôn lên mặt của nó nói, hắn sắp tới rồi. Không bao lâu, Lý Mộ cái dây mặt hối hận đi vào trong cung trường nhạc. Trung Linh bổ nhào hai cánh tay bay vào trong lòng của hắn. Lý Mộ thở dài một tiếng nhìn nữ hoàng hỏi, Bệ hả? Làm sao bây giờ? Chu Vũ nhìn hắn nói, chuyện ngươi gây ra đừng có hỏi ta. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nếu mạnh mẽ sửa đúng Trung Linh, có thể sẽ tạo thành thương tổn khó có thể lành cho tâm tính nhỏ bé của nó. Thôi, mặc kệ thế nào, đứa nhỏ là vô tội. Vì thế hắn nhìn về phía nữ hoàng nói Như vậy đi Về sao Linh Nhi gọi ta là cha Gọi ngươi là mẹ Ta gọi ngươi bệ hạ Ngươi gọi ta Lý Mộ Chúng ta việc nào ra việc đó Sao Đối với đề nghị của Lý Mộ Nữ hoàng không có lý do không tiếp nhận Không có việc nào ra việc đó Chẳng lẽ liền bởi vì cái tiếng cha mẹ chung Linh Hai người lập tức thành thân sao Vậy là quá đáng đột Sau khi mà giải quyết chuyện xấu hổ này Lý Mộ tiếp tục tiến hành thí nghiệm đạo thuộc đã bị gác lại. Hắn nhìn nữ hoàng nói, Bệ hạ có thể tùy tiện thi triển một thần thông hoặc đạo thuộc hay không? Chu vũ không có hỏi nhiều, biến ảo dài thủ ấn. Ở trước mặt nàng hiện ra một dách trắng hình vòng tròn lóe ra phù văn. Lý Mộ từng thấy một chiêu này. Lúc trước nàng chính là dùng một chiêu này đỡ một đoàn toàn lực của thanh sát lang Dương. Ở thời điểm nữ hoàng thi triển thuộc này, Lý Mộ sâu sắc nhận ra quỷ tích lực lượng thiên địa chung quanh. Nhưng mà nàng thi pháp quá nhanh, Lý Mộ một lần căn bản không có nhớ được. Lý Mộ nói, bệ hạ chậm một chút đi, làm lại một lần nữa. Chu Vũ tản đi thành thông, làm phép một lần nữa. Lý Mộ nhắm mắt, cẩn thận thể ngộ. Lập lại một lần, lập lại đi. Sau năm sáu lần như thế, Lý Mộ không có mở miệng nữa. Hắn chưa có niệm chân ngôn, cũng chưa làm ra tủ ấn. Nhưng mà trước người của hắn, một dách trắng phòng ngự, lóe ra phù văn chậm rãi đã hình thành. Lý mộ mặt lộ vẻ vui mừng, hẳn đoán quả nhiên không sai rồi. Bản chất của đạo pháp thần thông là lực lượng thiên địa biến quá, chân ngôn cho thủ ấn, chẳng qua là chìa khóa mở cửa thôi. Nếu hắn trực tiếp quỷ cái cửa đi, thì còn cần chìa khóa để làm gì? Nhưng mà chuyện khống chế lực lượng thiên địa thật sự không thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay... Không có ai làm được, năng lực lý mộ có càng như là được một khoảng thiên địa này tán thành. Cái này nghe qua có một chút khó có thể lý giải. Nhưng mà nếu là mang thiên địa tán thành, cùng dân chúng tán thành liên hệ lại với nhau, không có khó lý giải. Xét đến cùng vẫn là bởi vì niệm lực. Lực lượng lòng người là lực lượng quyền bí nhất lý mộ tiếp xúc đến. Năng lực này ở trong đấu pháp cực kỳ quan trọng, tương tự củ tự chân ngôn loại thần thông thuộc Pháp chỉ có một chữ nhỏ bé nhanh nhẹn này đương nhiên vẫn là dùng chân ngôn kết hợp với thủ ấn thi triển nhanh hơn nhưng mà chân ngôn quá dài trực tiếp khống chế lực lượng của thiên địa càng thêm nhanh chóng mau lẹ càng quan trọng hơn loại lực lượng này quả thật là vũ khí học trộm sắc bén chỉ cần chịu dụng tâm không có thần thông hắn không trộm được Chu vũ nhìn thần thông hình thành trước mực của Lý Mộ đã thấy lạ nhiều rồi Cho nên không còn lạ nữa, từng bị rung động quá nhiều lần, nàng sớm đã thành thói quen. Đối với nữ hoàng, Lý Mộ vẫn chưa có dấu giếm, mang tiền căn hậu quả đều nói một lần với nàng. Thứ khác, Lý Mộ không có ngại chia sẻ cùng với nữ hoàng. Nhưng mà lần này mặc dù hắn nói cho nữ hoàng phương pháp, nàng cũng không học được. Bốn câu chân ngôn đó cần là lấy thân thực tiễn cũng không phải là niệm dài câu chân ngôn, bài dài chú thủ ấn là được đâu. Lúc Bế Trung Linh về nhà, Lý Mộ trịnh trọng dặn: "Cha không có biết con có thể nghe lời của cha hay không, có hiểu được không? Nếu con không có muốn bị đuổi về Bạch Vân Sơn á, không thể phân chia cái gì gọi là nhị nương, tam nương hết thảy gọi là mẹ là được rồi." Thấy Trung Linh cái hiểu cái không, gật gật đầu, Lý Mộ hơi yên tâm. Chương 830. Sau khi mà về nhà, Lý Mộ phát hiện Lý Tứ và Trần Diệu Diệu cũng đã đến đây. Hai ngày nay chính là thời gian đi thăm người thân bạn bè nhiều ngày để không gặp. Lý mộ kéo Lý Tứ ngồi xuống nói, Lát nữa mang lão trương gọi đến chúng ta uống vài chén đi. Lý Tứ lắc đầu nói, Ta vừa rồi đi nhà của lão trương, hắn không có ở nhà. Lý mộ nghi hoặc nói, Ngày Tết hắn có thể đi đâu? Lý Tứ nói, Nghe phù nhân hắn nói, Hắn mùng một đã rời khỏi thần đô, Hình như đi chỗ nào để mà làm việc bên ngoài. Đồng hành còn có thọ dương Còn phải một tháng mới trở về được đó Lão Trương Từ bao giờ mà chịu khó vậy chứ Lý mộ buồn bực một câu Khoát tay nói Thôi mặc kệ hắn chúng ta uống là được rồi Sau khi mà uống mấy chén Lý Tứ hỏi Lý mộ Chuyện ngươi cùng với đầu nhi khi nào tổ chức Một câu Lý Tứ Nhắc nhở Lý mộ Tuy trong nhà bây giờ trên thực tế Là có hai nữ chủ nhân Nhưng mà Lý Thanh luôn không có danh không phận Cũng không được, Lý Mộ đi trên đường dân chúng thần đô còn nhiều lần hỏi chuyện của bọn họ. Tuy Lý Thành không có để ý những cái lễ tiết thế tục này, nhưng mà nữ tự khác có, Lý Mộ cũng không muốn để cho nàng huyết thiếu. Lần này thừa dịp cơ hội này xử lý hùng lễ luôn. Khi mà thương lượng việc này với Lý Thanh, Lý Thành lắc đầu nói, không cần ta không có để ý những cái thứ này đâu. Lý Mộ còn chưa khuyên nàng, liễu Hà yên quả huyết nói. Không được, tuy là mũi không để ý, nhưng mà cũng không thể để dân chúng thần đô nói nhảm chứ. Chuyện này ta sẽ bảo giảng giảng cùng tiểu bạch chuẩn bị. Bà cả Lý Gia đã mở miệng, Lý Thành không kiên trì được. Bởi vì từng có kinh nghiệm một lần trước, Lý Thành lại thích cực đơn giản, nghi thức lần này bỏ đi rất nhiều lễ nghi phiền phức. Lý Mộ chỉ ở nhà bày mấy cái bàn rượu, rồi mời hảo hữu số lượng không nhiều. Trên tiệc tràn đầy không khí vui mực Trên một bàn trong góc Mai đại nhân xa xa Nhìn một đôi tân lang tân nương Mặt hỷ phục Quay đầu thầm quán Nói với thượng quan ly đều là tại người năm đó rũa ta Khiến cho ta bây giờ chưa có lấy được chồng luôn Thượng quan ly liếc nàng một cái nói Người lúc trước không phải cũng rũa ta vậy sao Đối diện các nàng Quyển cơ mang rượu ngon trong chén Uống một hơi cạn sạch Rõ ràng là muốn say mà Thân thể càng lúc càng tỉnh táo. Nàng nhìn thoáng qua một nữ tử chéo phía trên. Thấy chu vũ biến quá dung mạo cũng giống mình. Hướng trăng uống một mình. Giờ khắc này thù hận trong lòng của nàng không còn nữa. Có thể một tia cùng bệnh thương nhau. Bên cạnh Nguyễn Cơ, Hồ Cửu ôm một cái giò rượu ừng ực uống cạn lậm bẩm. Có rượu nào có thể sai nguyên thần. Tà không có muốn tỉnh táo như vậy. Nguyễn Cơ dựng đào tai chém vào cổ quán. Thân thể quán liền mềm nhũng ngã xuống. Đêm dài, khách khứa để giải tán hết. Lý mộ mở cửa một căn phòng nội diện. Trong phòng dùng dải đỏ cùng dây đèn lồng bố trí cực kỳ vui mừng. Bóng người trên đầu đổi một miếng dải đỏ lặng lặng ngồi bên giường. Lý mộ hướng về phía sau phất ống tay áo, cửa phòng tự động đóng lại. Chỉ một lúc sau, ánh nến trong phòng cũng đã làm yên tắt đi. 15 tháng giêng, đêm thượng nguyên, Liễu Hàm Yên cùng với Giảng Giảng từ Diệu Âm phường trở về hỏi Tiểu Bạch trong sân: "Ân công nhà ngươi đâu?" Tiểu Bạch u uguard nói, cùng Thanh Thanh tỷ tỷ ngắm đèn rồi. Liễu Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng nói: "Lúc trước chúng ta thành hôn cũng không có thấy hắn tha thiết như vậy, ngày ngày dính lấy nhau cũng không có ngại phiền sao?" Lý mộ chưa đi đến cửa nhà đã nghe được Liễu Hàm Yên quán giận cùng lý thành sách mấy cái đèn hoa đi vào nói đây là chọn cho mọi người nhìn xem có thích không nào Giảng giảng và tiểu bạch mang cái đèn lồng treo ở dưới mái hiên lý thành đã bị liễu hàm yên gọi vào trong phòng nàng nhìn lý thành hỏi hai ngày nữa phải trở về tâm môn rồi bụi thu thập xong đồ đạc chưa lý thành sắc mặt ửng đỏ nhỏ giọng nói có thể ở thêm vài ngày hay không liễu hàm yên như sớm đoán trước rồi lườm nàng một cái nói Biết mụi còn không có nỡ đi mà, cứ ở thêm một tháng đi. Thấy Lý thành còn không nỡ, Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nhìn nàng hỏi. muội có phải cảm thấy trong mắt của ta chỉ có tu hành, không có cái nhà này hay không vậy? Lý thành nhìn nàng nghĩ nghĩ nói. Chúng ta bây giờ tu vi cũng không có thấp nữa, sớm hay là muộn có thể tiến vào cảnh giới thứ sáu, không cần dỗ như thế. Liễu Hàm Yên hỏi, vậy cảnh giới thứ bảy thì sao? Lý thành lắc đầu nói. Lấy từ chất của chúng ta, cảnh giới thứ sáu hẳn là điểm cuối của tu hành rồi, vô nượng bế quan như thế nào cũng không có thể đột phá đâu. Liễu hà Yên lại hỏi, vậy tướng công thì sao? Lý thành nhất thời không có nói gì, Lý Mộ là trưởng giáo tương lai của phù lục phái, hẳn lấy niệm lực dạng dân tu hành, cảnh giới thứ sáu nhất định sẽ không là điểm cuối trên con đường tu hành của hắn hẳn nhất định sẽ tiến vào cảnh giới thứ bảy, thậm chí có khả năng trùng kích cảnh giới cao hơn. Liễu Hàm Yên tiếp tục nói: "Nếu không có thể tiến vào cạnh với thứ Bảy, tuổi thọ của chúng ta chỉ có hai giáp thôi, tuổi thọ tướng công ít nhất nhiều hơn chúng ta một giáp, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thấy chúng ta hết tuổi thọ sao?" Nàng nhìn Lý Thanh nói: "Với lại hai năm qua, lúc thì đi yêu quốc, lúc đi nơi khác, đi một lần là mấy tháng luôn, chúng ta cho dù có ở lại thần đô, lại có ích gì, còn không bằng ở tâm môn tu hành." Cố gắng tăng tu gì như vậy mới có một tia cơ hội gia tăng tuổi thọ chứ. Trên mặt của Lý Thành lộ ra một nét giật mình, một điểm này nàng căn bản chưa có nghĩ đến. Liễu Hàm Yên cuối cùng hết thật sâu nghiến răng nói, Quan trọng nhất, đợi muội cùng ta hết tuổi thọ, có người liền có thể quang minh chính đại ở bên hắn. Dựa qua 60 năm, thậm chí càng nhiều thời gian hơn nữa, ta sẽ có khả năng để cho cô ta dễ dàng thực hiện được trong trường nhạc, Chu Vũ đang dựa vào trên ghế rồng đọc sách, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nói: "Ai đang nghị luận trầm?" Lý phủ, Lý Mộ đang kiên nhẫn dạy Trung Linh biết chữ, hôm nay tâm tình của hắn vô cùng tốt, Liễu Hàm Yên và Lý Thành quyết định ở lại thêm một tháng, cái này ý nghĩ trong một tháng này hắn không cần một mình trong phòng nữa. Xem ra các nàng đã lĩnh ngộ được, nữ nhân không thể chỉ lo tu hành Gia đình cũng không có thể bỏ lại Bao nhiêu nữ tử chính là vì trượng phu Công tác quá bận rộn Thiếu bầu bạn Mới trống trải tịch mịch Rồi dẫn tới ngoại tình hơi cho cái lão dương cách dắt rồi Liễu Hàm Yên lo lắng hiển nhiên là nữ hoàng cách giách Cuối cùng tiện nghi của Lý Mộ Hắn ngày lẻ cùng Liễu Hàm Yên song tu Ngay chẳng cùng Lý Thanh song tu dở trong cảm tình hòa hợp Qua một tháng nữa Ba người cùng nhau Tu hành cũng không phải là không có khả năng. Chương 831 Linh loa hiểm tánh Ở dưới hắn dốc lòng dạy dỗ Trung Linh tiểu cô nương Đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ vô luận Nhìn thấy liễu Hà Miên hay là nhìn thấy Lý Thanh Nó đều ngọt ngào gọi một tiếng mẹ. Ngoài miệng gọi là mẹ Trong lòng của nó mẹ ruột Chỉ có vị kia ở trong cung thôi. Cách mỗi hai ngày đều sâu quấn lấy Lý Mộ Mang nó vào trong cung. Cả nhà ba người đoàn tụ Lý mộ viết hai chữ trên giấy Nói với Trung Linh Đây là chữ Trung Còn đây là chữ Linh Hai chữ nối lại chính là tên của con Tiểu cô nương nghiêm túc Viết trên giấy lẩm bẩm Trung Linh Nó học rất nhanh Lý mộ đang định dạy nó mấy chữ Cái linh loa nào đó trong yêu hoàng không gian bỗng nhiên truyền đến tiếng chấn động Ông ông Nghe được cái loại thanh âm này đầu có lý mộ cũng theo đó Ông ông hẳn lên Khoảng cách gần như vậy Nữ hoàng có chuyện gì Có thể triệu hắn vào trong cung bất cứ lúc nào Cuộc gọi điện thoại linh loa này Nhất định là thính tâm gọi tới rồi Nếu nàng có chính sự Thì thôi đi Nhưng mà nàng mỗi lần gọi lý mộ Không hỏi lý mộ buổi sáng ăn cái gì Chính là hỏi lý mộ buổi chiều làm cái gì Buổi tối chuẩn bị làm cái gì Lý mộ tùy thời tùy chỗ Làm bất cứ chuyện gì Đều có khả năng nhận được kêu gọi của nàng Lý mộ bây giờ Chỉ cần nghe được tiếng linh loa Trong lòng sẽ hốt quản Hắn có một chút hối hận Đã nhận lấy linh loa của nàng Nhưng hắn vẫn đưa vào pháp lực hỏi Thỉnh tâm chuyện gì Phiền thì phiền Lý mộ vẫn lo lắng các nàng Gặp phải cái gì phiền toái Lỡ đâu mà hắn bỏ lỡ Cho dù chỉ có một lần Cũng sẽ khiến cho hắn hối hận không kịp Càng không có thể hướng bạch yêu dương an nói trong linh loa truyền đến tiếng của Thính Tâm không có gì gì ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi bây giờ đang làm cái gì vậy đang dạy Linh Nhi biết chữ mà Lý Mộ trả lời một câu hỏi các ngươi đến Đông Hải rồi sao Thanh Nam đầu kia Linh Loa có một chút chuột dạ à à sắp tới rồi tuy nói Đông Hải cách nơi này xa dạng dặm nhưng mà lấy tu di các nàng dài ngày trước đã tới rồi chứ nhất định là Thính Tâm trên đường ham chơi Chậm trễ hành trình. Lý mộ nói thẳng. Mang linh loa cho tỷ tỷ ngươi đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi chỉ biết tỷ tỷ thôi. Bạch thính tâm, không có tình nguyện đưa linh loa cho một bóng người khác bên cạnh. Lý mộ nói. Ngâm tâm, ngươi là tỷ tỷ, ngày thường phải quản nàng nhiều hơn chứ. Đừng có luôn tùy ý để cho nàng ấy làm bừa. Ngâm tâm bất đắc dĩ nói. Ta biết rồi. Lý mộ nói vài câu với ngâm tâm không có cho Thính Tâm cơ hội trực tiếp thu hồi linh loa Đại Chu Đông Quận Đái Thủy Vực nơi nào đó Bạch Thính Tâm nhíu mày bất mãn nói Ta nơi nào mà làm bừa Dựa vào cái gì mỗi lần á đều nói Ta không được Tỷ mang linh loa cho mũi Dựa vào cái gì mỗi lần đều nói Ta không được Tỷ mang linh loa cho mũi Mũi muốn hỏi hắn vài câu Bạch Ngâm Tâm thu hồi linh loa Được rồi Mũi đừng có phiền nữa mà Cả ngày quấy rầy người khác như vậy, ai cũng sẽ phiền thôi. Bạch tâm nói, tỷ không có hiểu đâu. Như vậy, hắn mỗi ngày sẽ nhớ tới mũi, không có đến mức quên mũi. Bạch ngâm tâm nói, mũi không hiểu đâu, có câu gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. ngẫu nhiên tách ra, so với luôn luôn ở bên nhau càng tốt hơn. Chỉ đã lâu không gặp, mới có thể luôn nghĩ về mũi, nhớ về mũi. Mũi mỗi ngày như vậy, người ta chỉ cảm thấy phiền thôi. Bạch Thính Tâm kinh ngạc nhìn nàng nói, tỷ nói cũng có một chút đạo lý. Tỷ từ nơi nào mà học được những cái thứ này vậy? Bạch Ngâm Tâm nói, đừng có quản nhiều như vậy, vẫn là mau lên đường đi. Tri quảng nữa không có kịp đâu. Đến lúc đó cha mẹ sẽ trách cứ đó. Hai người trên đường tri quảng không có thời gian. Bạch Thính Tâm cũng không có nhiều lời. Hai tỷ muội theo dòng nước ở đáy nước cấp tốc mà đi, trên người tản mát ra khí tức. Cá tôm đáy nước cảm ứng được, xa xa tránh lùi. Mà ngay lúc này, cách nàng ngoài mười dặm, trong động phủ sâu thẳm nào đó dưới đáy nước, hai cô mắt to như đèn lồng bỗng nhiên mở ra. Một bóng trắng từ trong động phủ bơi ra. Đáy nước, hai tỷ bụi đang đi đường, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước các nàng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ cường đại. Rất nhanh, một thân thể cao lớn liền xuất hiện trong mắt của các nàng. Thân hình đó dài hơn 10 trượng, toàn thân màu trắng, trên người bao trùm tầng tầng cái lớp dày, thân thể giống rắn nhưng mà dưới thân sinh ra bốn cái móng vuốt, đỉnh đầu có hai cái sừng nhô ra, giống rắn mà không phải là rắn, giống rồng mà không phải là rồng. Hai tỷ mũi liếc hắn một cái liền nhận ra, đây là một con giao long áp chế trên huyết mạch, khiến cho pháp lực trong cơ thể các nàng bắt đầu vận hành không thông. Còn dao lông này nhảy mắt đã tới, quá thành một nam tử bộ dạng tuấn tú, đánh giá cao thấp hai nàng một phen hỏi. Hai đại mỹ nhân đi đâu vậy? Khí tức trên tay của dao lông này phi thường cường đại, chỉ sợ các nàng liên thủ cũng không phải là đối thủ. Bạch ngâm tâm bảo vệ muội muội ở sau người nói. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, vô tình quấy nhiễu, xin dị tiền bối này cho đi. Nam tử khoát tay nói, tiền bối cái gì... Chúng ta thật ra tuổi xem xem nhau thôi. Đi ngang qua tức là có duyên. Hai dị mỹ nhân sao không vào phủ một chuyến. Cũng cho ta tận tình địa chủ một chút đi. Bạch ngâm tâm từ chối nói. Đa tạ ý tố của tiền bối. Nhưng mà chúng ta còn có chuyện quan trọng. Không thể trì quản tiền bối thứ lỗi. Nàng kéo thính tâm. Đang muốn đi. nam tử đó bỗng nhiên dịch chuyển đến phía trước các nàng nói. Các người đi đâu? Ta đưa các người đi. Không cần. Không sao mà Nam tử tiến lên một bước Muốn nắm lấy tay của hai nàng Ngầm tâm kéo tính tâm Luôi về phía sau một bước nói Tiền mối chẳng lẽ là muốn dùng sức mạnh giữ chúng ta lại sao Nam tử mỉm môi không có giả bộ nữa nói Hai vị mỹ nhân đưa tới cửa Nếu mà các ngươi đi rồi Về sau ta chẳng phải là hối hận chết sao Sắc mặt nam tâm Cũng trầm xuống nói Vậy đừng có trách chúng ta không khách khí nữa hai nàng đồng thời rút kiếm, ngâm tâm một tay sau lưng ở trong linh loa đưa vào một đạo pháp lực. Lý phủ, Lý mộ nhìn linh loa bắt đầu chấn động, hầu như có thể xác định Thính Tâm mượn cớ lý luận giảng vốn định bỏ mặt do dự trong một cái chớp mắt vẫn là tiếp. hắn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hai con mắt co lại. đầu kia của linh loa truyền đến thanh âm của một nam tử xa lạ. hai vị mỹ nhân. Các ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao? chương 832 có phải chơi không nổi hay không? Đại Chu, Đông Quận, đoạn nào đó của Ly Giang. Toàn cảnh Đại Chu, địa thế phức tạp, Tây Bắc nhiều đuổi đội, mấy cái quận phía Đông, lấy đồng bằng chiếm đa số, sông ngòi cực kỳ phong phú. Ly Giang là một con sông trải qua Đông Quận, cuối cùng hội tụ vào Đông Hải. Sông này mặt sông rộng lớn, dòng nước thông thả. Không ít ngư dân nhờ vào con sông mà sống. Nhưng mà lúc này, Ly Giang xưa nay yên tĩnh. Trên mặt sông, sóng gió quay cuồng Khi thì cuốn lên sóng to cao mấy trượng, sát không ít cá tôm đã bị cuốn lên bờ. Các ngư dân ở nơi xa, ở mặt sông đánh cá, đều đưa thuyền cặp bờ, quán sợ, nhìn hiện tượng lạ của mặt sông. Xa xa né tránh, có người mắt thấy đã đi quang phủ báo án rồi. Các tu hành giả phụ cận cũng đều kinh hãi nhìn mặt sông không có dám tới gần dưới mặt nước hiển nhiên là có thủy tộc cường đại đang tiến hành đấu pháp chỉ để lộ ra một chút khí tức đã khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi Đông Hải là thiên hạ của thủy tộc bờ Đông Hải thủy hệ phong phú trong đó cũng tụ tập lớn nhiều yêu tộc dưới nước là thế lực cường đại ở trong yêu tộc mấy quận ngay thường ngay cả tu hành giả nhân loại cũng không có dám trêu chọc dưới mặt sông Ngâm tâm và thính tâm Sống dài và đứng Khống chế phi kiếm công kích nam tử áo trắng kia Cách đó không xa Nam tử áo trắng cầm một cây trường thương Chậm rãi đi ở dưới nước Như là tản bộ sân vắng vậy Tùy ý dùng bình khí trong tay liền mang công kích của tỷ muội hai người các nàng Tất cả đều ngăn lại Sau khi mà thực lực tăng lên Hai tỷ muội dốn tràn đầy lòng tin Thẳng cho đến khi gặp được con dao đông này Mang lòng tin của các nàng hoàn toàn đánh nát Vô luận các nàng dùng thủ đoạn gì đều đã bị đối phương dễ dàng hóa giải con dao long này không chỉ có thực lực cường đại miễn dịch độc thuộc từ trên khí tức vẫn luôn áp chế các nàng rất hiển nhiên quyết mạch long tộc trong cơ thể của hắn so với hai tỷ muội các nàng còn nồng hậu hơn nam tử áo trắng vừa tới gần hai tỷ muội vừa nói hai vị mỹ nhân các ngươi vẫn là đừng phản kháng ta nữa Ta thật sự không có muốn thương tổn đến các ngươi đâu." Bạch Ngâm Tâm mặt mũi âm trầm hỏi, "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nam tử áo trắng cười cười nói, "Thật ra cũng không có gì, chỉ muốn cùng hai vị mỹ nhân cùng vượt qua một đêm đẹp thôi." Bạch Tĩnh Tâm lớn tiếng nói, "Ngươi bỏ ý định này đi, chúng ta là có tướng công rồi, nếu như tướng công nhà của ta biết xem hắn luộc da rồng của ngươi rút gân rồng của các ngươi làm thành cung để mà bắn chim luôn Nam Tự áo trắng không thèm để ý nói ta trái lại muốn xem rốt cuộc là kẻ nào thế mà có loại phúc khí này hắn nếu có gan thì bảo hắn tới tìm ta Bạch Thính Tâm từ trong tay của tỷ tỷ cầm lấy linh đoà nói người xưng tên ra tướng công nhà ta rất nhanh sẽ tới thôi Nam Tự áo trắng hừ một tiếng nói Bổn dương đi không thay tên, ngồi không đổi họ, ly giang bạch giao dương ngao nhuận là ta. Bạch tính tâm lạnh lùng nói, ngao nhuận ngươi sẽ hối hận thôi. Ngao nhuận chỉ cười nói, hai vị mỹ nhân, các ngươi dứt khoát theo ta về, về sao ở đông quận này không có ai dám triều các ngươi đâu. Hai tỷ muội đồng thời nói, đừng qua hồng. Ngao nhuận nhúng dài, cũng không có bức bách các nàng mà lễ phép dương tài đối với các nàng nói. Một khi đã như vậy rồi, không ngại mời hai vị mỹ nhân đi vào động phủ của ta nghỉ ngơi trước. Chờ trưởng phu của các ngươi đến đây, ta sẽ khiến các ngươi biết ai mới là người đáng để cho các ngươi đi theo. Hai tỷ muội liếc nhau, cho dù các nàng của liên thủ cũng không phải là đối thủ của con dao này. Chẳng bằng trước tạm thời ổn định hắn, chờ đợi cứu bình. Bạch ngâm tâm nói, đi theo ngươi thì cũng có thể, nhưng mà trước khi tướng công của chúng ta đến, ngươi không thể làm gì đối với chúng ta. Ngao nhuận hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi coi ta là người thế nào? Ta nói chờ hắn tới nhất định sẽ chờ hắn tới. À mà đúng rồi tướng công các ngươi là tu di gì? Bạch Thính Tâm nói. Tướng công chúng ta cạnh với thứ năm. Ngao nhuận triệt để yên tâm. Trong ly gian này đừng có nói cạnh với thứ năm. Cho dù là cường giả cạnh như thứ sáu cũng không làm gì được hắn. Hai mỹ nhân này rất nhanh sẽ biết so sánh với ngao nhuận hắn, trưởng phu các nàng chẳng là cái gì cả. Ngược lại, lao đầu vào lòng đổ dặn. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu nữ yêu chính là trầm luân hắn như thế, không thể rút ra được. Ngao nhuận mỉm cười, nhìn hai tỷ muội đưa tay nói, mời. Hai tỷ muội duy trì cảnh giác, một đường theo hắn tới một cái chỗ động phủ đáy sống ngoài dài dặm. Động phủ này có một chút xa qua, tuy ở đáy nước nhưng mà không kém hơn nhà cửa nhân loại một chút nào. Diện tích cực rộng, trong động phủ còn dựng đứng không ít đá lỡm chởm, san hô thật lớn, nhìn qua, xa qua mỹ lệ. Trong động phủ, truyền đến tiếng cười nói vui vẻ của không ít nữ tử. Các nàng nhìn thấy, hai tỷ muội của ngâm tâm thính tâm tiến vào, trên mặt không hẹn, lộ ra định ý. Những nữ tử này tất cả đều là yêu vật có một số là thú tộc, cũng có một số là thủy tộc trong đó một vị thành ngư tình dáng người đầy đặn bơi tới bất mạng nói đại dương ngài sao lại mang hai con rắn về ngao nhuận ôm nàng trong lòng nói yên tâm đi cho dù có hai mỹ nhân này bổn dương không có quên thanh thanh nàng đâu cảm nhận được bàn tay của ngao nhuận vuốt về qua lại ở bộ vị mẫn cảm trên thân thể của nàng cả trăm đèn uốn éo thân thể dịu dàng nói cha Đại dương thật là xấu nha, chúng ta vào trong phòng đi. Nhìn hai yêu tinh rời khỏi, trong lòng của tỷ muội lành toát ghê tở một trận. Thính tâm càng nắm chặt linh loa trong tay, chờ đợi lý mộ có thể mau một chút mà tới đây. Thần đô, một luồng hào quang, lướt qua phía chân trời, hướng về phía đông bay nhanh đi. Tu hành giả ở trong thần đô, đều bị tốc độ của tồn tại không biết tên kia rung động. Đó là tốc độ tu hành giả dưới thượng tam cảnh không có khả năng đi được trên không trung quận trên một chiếc thuyền bay tinh xảo lung linh Trung Linh ngồi ở trên vai của lý mộ mặt lý mộ lộ vẻ lo lắng hướng về phía đông quận chạy hết tốc độ lấy tu vi của hắn nếu ngự không hoặc sử dụng thần hành phù cao dài chạy tới đông quận nhanh nhất cũng là ba ngày sau bởi vậy hắn cố ý hướng của nữ hoàng đoi một pháp khí phi hành con thuyền bay này tuy thể tích cực nhỏ chỉ có thể chứa một người thôi nhưng mà tốc độ cực nhanh, dùng cực phẩm linh ngọc thúc dục, có thể so với tốc độ tối đa của cảnh giới thứ bảy. Chương 833, có phải chơi không nổi hay không? Tu hành giả cảnh giới thứ bảy, một khắc có thể đi ngàn dặm. Nghe nói thính tâm có nạn, nữ hoàng cũng giận tiếng mặt, vốn định tự mình chạy đi, lại bị lý mồ viên Cảnh nổ của đại chu không kêu giật cảnh giới thứ sáu, dẻn dạng một con dao rong, một mình hắn có thể đối phó rồi hơn một canh giờ sau Đông Quận quận nhà một luồng hào quang từ bầu trời xẹt qua lập tức hạ xuống trong quận nhà của Đông Quận các bộ đầu trong quận nhà đã bị dọa cho giật mình đều rút ra bình khí trong tay mang một bóng người bao dày quát lớn người nào mà lớn mặt như thế thế mà tự tiện xông vào quận nhà Lý Mộ trầm giọng nói Quận thủ Đông Quận đâu tiếng của hắn giang như chuông dài bộ đầu quận nhà nghe pháp lực trong cơ thể kích động trong lòng quảng hốt, mà lúc này trong quận nhà cũng có ba bóng người dội dàng đi ra. Đi tuốt đằng trước là một nam tử trung niên, vừa thấy Lý Mộ vẻ mặt lập tức thay đổi đi lên chấp tay nói, Đông quận, quận Thủ, Lâm Đình tham kiến Lý đại Nhân. Đứng đầu một quận, đại triều hội hàng năm đều phải tham gia, Lâm quận Thủ không lâu trước đó vừa mới gặp Lý Mộ một lần. Quận Thừa cùng với quận Quý, Đông quận tuy chưa từng gặp Lý Mộ, nhưng mà nghe thấy thái độ của Lâm Quận Thủ đối với hắn, cũng đoán được thân phận người trẻ tuổi này lập tức hành lễ nói, tham kiến Lý Đại Nhân. Lý Mộ phật tài nói, ly Giang có một con dao lông tên là Ngao Nhuận, các người có biết hay không? Lâm Đình nói, Bọng Lý Đại Nhân, cái tên Ngao Nhuận này, giới tu hành cùng yêu giới của Đông Quận không ai không biết. Bản thể của hắn là một con bạch giao thực lực cảnh giới thứ 5 đỉnh phòng. Hắn lấy thân giao lông ở dưới nước thậm chí, có thể địch lại cảnh giới thứ sáu, quận nhà từng mời chào hắn gia nhập yêu ti nhưng đã bị hắn từ chối rồi, bởi thực lực hắn quá cường đại, quận nhà không dám miễn cưỡng. Lý Mộ trực tiếp hỏi: "Có biết động phủ hắn ở đâu không?" Lâm Đình nói: "Biết." Lý Mộ dịch hoạt nói: "Triệu tập cường giả quận nhà, ưu ty cung phụng ty trong quận theo bản quan cùng đi động phủ giao này." Lâm Đình bây giờ còn chưa biết cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà hẳn biết ngao nhuận đã gặp phiền toái lớn rồi lý đại nhân là nhân vật cỡ nào lấy sức một người đảo loạn toàn bộ yêu quốc truyền kỳ dám đánh cờ với đại yêu cảnh với thứ bảy hơn nữa thủ thắng hiển nhiên muốn tìm ngao nhuận phiền toái còn giao long này ngày thường ngang ngược lần này xui sẻo rồi ở dưới lâm đình kêu gọi thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủn quận nhà cung phụng ti, yêu ti đông quận Liên đã tụ tập mấy chục cường giả cạnh với thứ tư trở lên cuồn cuộn lao tới ly giang, ly giang động phủ đáy nước. Ngao nhuận nhìn hai cái vị mỹ nhân đứng cách đó không xa, hai tay còn đều ôm một nữ yêu. Thành Ngư Tinh kia một ngụm chén rượu ngon, dùng đầu lưỡi đưa đến trong miệng của Ngao nhuận. Trên mặt Ngao nhuận lộ ra một nét hưởng thụ. Đúng lúc hắn say mê mấy cái nữ yêu bên cạnh phục vụ, từ trên mặt nước phía trên. Bỗng nhiên truyền đến một âm thanh như sắm xét. Ngao nhuận, lăn ra đây cho ta. Ngao nhuận phun ra một ngậm rượu. Mấy nữ yêu mặt lộ vẻ chấn động. Tên Ngao nhuận đã sớm truyền khắp đông quận. Ai không sợ, ai không ngại. Ở đông quận này, chưa có dám ở trên ly giang càng rỡ như vậy. Nghe được thanh nằm quen thuộc này, trên mặt của tỷ muội ngâm tâm thính tâm, lộ ra một nét kinh hỷ cùng rung động. Các nàng biết là lý mộ đến rồi nhưng mà lại không biết hắn sao mà đến nhanh vậy từ khi mà các nàng bị bắt đến giờ mới chỉ trôi qua hơn một canh giờ thôi hơn một canh giờ hắn thế mà vượt qua dạng dặm từ thần đô chạy tới đông quận ngao nhuận nhìn các nàng ý thức được thân phận của người tới hắn hừ lạnh một tiếng nói xem ra tướng công của các ngươi ngay ở tại đông quận vậy mà đến nhanh vậy các ngươi chờ xem hắn phụ phục dưới chân của bổn vương như thế nào Lý Mộ cùng với mấy chục cường giả Đông Quận lơ lửng ở phía trên Ly Giang, chợt có một bóng người phá nước mà ra. Ngao nhuận bay ra khỏi mặt nước, nhìn thấy trận thế phía trên Ly Giang cũng bị dọa cho giật mình. Nhìn quận thủ Đông Quận cảnh giác nói, họ lầm, ngươi muốn làm cái gì? Hắn tuy rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng mà cũng chưa tự đại đến mức một mình giao chiến toàn bộ cường giả của Đông Quận. Lâm quận thủ chưa có mở miệng, có vị đại nhân kia ở đây nơi này không có phần hắn mở miệng nói chuyện trước lý mộ nhìn nam tử áo trắng hỏi người chính là ngao nhuận ngâm tâm cùng chỉ tính tâm đâu ánh mắt của ngao nhuận lúc này nhìn lý mộ kinh ngạc nói người chính là trưởng phu của hai mỹ nhân kia sao lý mộ nghe vậy đầu tiên sững sốt Rất nhanh ý thức được đây là tính tâm dở trò quỷ hắn không có cố ý giải thích lạnh lùng nói thả các nàng ra đi Ngao nhuận giật giật khóe miệng nói Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không Hai chúng ta đấu một trận Ngươi nếu có thể thắng ta Ta liền thả các nàng đi ra Ngươi nếu mà thua Hai mỹ nhân đó liền thuộc về ta Hắn còn nhìn quét qua đám ngược của Lâm Đình một cái thản nhiên nói Ngươi nếu là muốn cùng những người này Lấy nhiều bắt nạt ít Ta liền mang hai mỹ nhân rời khỏi Xem là ta bay nhanh Hay là ngươi đủ theo nhanh Gió từ long lông tộc Tốc độ số 1, giao lông ít nhiều Cũng dính một chút huyết mạch chân lông Hắn nếu muốn chạy Nhân loại cảnh với thứ 6 Cũng khó đuổi kịp hắn Lý mộ tuy trên tốc độ không e ngại hắn Nhưng mà cũng lười phiền toái hỏi Đấu thế nào Ngao nhuận ứng ngực nói Đừng nói ta bắt nạt ngươi Ta và ngươi ở trên đất liền tỷ thí một trận Thần thông không hạn chế Pháp bảo tùy ý Ngươi nếu mà thắng Mỹ nhân mang đi Ngươi nếu thua, mỹ nhân thuộc về ta. Mọi người ở đây đều chứng kiến. Lý mộ nhìn giao lông trước mắt, khóe miệng cong lên một độ cong nói. Được thôi. Cường giả quận nhà yêu ti cung phụng ti đông quận ở dưới Lâm Đình ra hiệu lưu sang một bên. Trong lòng của bọn họ cũng rất chờ mong nhân vật truyền kỳ của đại chu có thể chiến thắng con giao lông này hay không. Trên mặt sông, Ngao Nhuận thép dài lên một tiếng động thủ trước. Dù số mũi tên nước từ mặt sông của Ly giang bắn ra, nhắm thẳng đến Lý Mộ. Thân thể của Lý Mộ lơ lửng ở không trung, không một chút hoang mang, mang hài tài kết ấn. Một tấm khiên bảo vệ trong suốt, hình vòng tròn, lóe ra phù văn, lơ lửng trước người quán. Mũi tên nước dày đặc, da chạm trên khiên bảo vệ, một lần nữa sụp đổ thành bọt nước. Cùng lúc đó, bên người ngao nhuận, bỗng nhiên có dù số tia sét nổ giang. Cả người của hắn bị bao phủ ở trong lứa xét rậm rạp, không bao lâu lứa xét tan đi, quần áo ngao nhuận đã rách tung tué, nhiều chỗ cháy đèn, nhưng mà thân thể của hắn không có một chút dễ thương. chương 834, có phải chơi không nổi hay không? Lý mộ thầm nghĩ, long tộc quả nhiên là long tộc, cho dù là dao long thân thể cường hãn chỉ sợ có thể so với yêu vật cảnh giới thứ 6, cỡ thiên lan nhường thậm chí còn hơn nữa. Thân thể như vậy quá thật là tài liệu luyện thi cực phẩm nếu có thể cầm luyện thi. Lý mộ lập tức khắc chế ý tưởng này trong lòng của mình. Hắn tuyệt đối là bị đám người của Trần Thập Nhất ảnh hưởng. Phạm là nhìn thấy cường giả, phản ứng đầu tiên là nghĩ cách để mang thi của họ để mà cầm đi luyện chứ. Ngao nhượng đã bị xét đánh trở tay không kịp, chật giật không thôi. Công kích này thương tổn không cao nhưng mà vũ nhục cực lớn. Nhìn thấy mình tựa như ăn mài vậy trong lòng của ngao nhuận lửa giận cuồn cuộn trong thủ ấn biến ảo đỉnh đầu của lý mộ nhanh chóng tụ tập một đám mây đèn lâm đình lo lắng sợ lý mộ xem nhẹ ngao nhuận dỗ dàng nhắc nhở lý đại nhân cẩn thận đây là thuộc khô mưa gọi gió của ngao nhuận quả nhiên lợi hại không có thể xem nhẹ đỉnh đầu của lý mộ giọt mưa to như hạt đậu bị cuồng phong cuốn đi phóc phấp đánh xuống trên người của lý mộ chợt lóe ánh sáng trắng Tiên y ở bên ngoài thân thể hình thành một dách trắng. Hạt mưa này rơi trên dách trắng. Thế mà trên dách trắng hình thành vô số hố lõm. Ảnh mắt của Lý Mộ nhìn về phía Ngao Nhượng xảy ra một chút biến quá. Ngao Nhượng này quả nhiên có một chút thứ. Tiên y này có thể chống lại cảnh giới thứ 6 công kích. Một thần thông này của Ngao Nhượng có thể tạo thành nhiều cái hố lõm như vậy đã rất ghê gớm rồi. Nếu cái thuộc này... Trực tiếp rơi trên người của Lý Mộ Lấy cường độ thân thể hoán bây giờ Căn bản không có thể thừa nhận rồi Một thần thông hô phong quán vũ Chỉ sợ đã tiến vào phạm trù đạo thuật Chẳng qua cái thuật này Thời gian tồn tại không lâu Cơn mưa này rất nhanh đã tạnh rồi Sắc mặt của Ngao Nhuận trầm xuống Nghiến rằng nói Chết tiệt Ngươi thế mà có pháp bảo phòng ngự lợi hại vậy sao Lý Mộ tâm niệm khẽ động Khí tức trên người bỗng nhiên suy yếu xuống Sắc mặt của hắn tái nhợt, Lại vẫn hư lạnh một tiếng nói Cái loại thần thông này Nếu ngươi có thể thi triển lần thứ hai Ta có lẽ không chống lại được Nhưng mà ngươi còn có năng lực thi triển lần thứ hai sao Trong mắt ngao nhuận Chợt lóe sáng Tuy thuộc này quả thật cực kỳ tiêu hao pháp lực Nhưng mà thi triển hai lần Ba lần Giới hắn mà nói Cũng không phải là không thể thừa nhẫn Hắn cười lạnh một tiếng nói Ngươi lập tức sẽ biết thôi Hắn vừa dứt lời Trên đỉnh đầu của Lý Mộ, mây đen một lần nữa cuồn cuộn. Cuồn phong cuốn theo cái hạt mưa hạ xuống. Lý Mộ vừa dẫn chuyển pháp lực phản kháng, vừa cảm giác lực lượng của thiên địa biến hóa Đáng tiếc, thời gian đó quá ngắn, chỉ thể ngộ qua hai lần. Hắn không có thể nắm giữ, còn thiếu một chút như vậy. Ở trong một cái nháy mắt, sau khi mà trận mưa này biến mất, thân thể của Lý Mộ ngã xuống mấy trượng, mạnh mẽ dừng lại. Ngao nhuận đã nhìn ra, Người này đã dầu hết đèn tắt, không một chút do dự, thi triển thần thông một lần nữa, trận mưa thứ ba chợt hạ xuống. Khóe miệng lý mộ nhếch lên, một lần này rốt cuộc không có thiếu chút nào nữa. Ngao nhuận kỳ giọng nhìn người nọ thua dưới tay của gã. Nhưng mà ở lúc hạt mưa kia hạ xuống, ảnh sáng trắng bùng lên trên người của hắn, dễ dàng chống lại công kích lần thứ ba. Ngao nhuận ngẩn ra một phèn, giận dữ nói, ngươi lừa ta bị lừa liên tục, thi triển lần thứ ba, thần thông tiêu hao cực lớn, pháp lực trong cơ thể của gã tiêu hao hơn phần nữa mà người nọ đối diện pháp lực còn ở đỉnh phong. trong lòng của gã có một chút không tự tin, nhưng mà ngay sau đó chuyện khiến cho gã càng thêm quẫn sợ đã xảy ra. trên đỉnh đầu của gã bỗng nhiên cuồng cuộn mây đen, ngay sau đó mưa to tầm tã hạ xuống, mưa rơi xuống ở trên người mang đến đau đớn thấu tiềm. ngao nhuyễn nhìn cái người trẻ tuổi đối diện. Trong lòng vô cùng kinh sợ, hắn thế mà thi triển ra thần thông của gã. Một màn này mang tới cho gã rung động quá lớn, ngao nhuận sớm không có chiến ý, không một chút do dự lao đầu chui vào mặt nước. Lý mộ bắt một cái tị thủy quyết đuổi theo vào nhưng mà ngay sau đó một bóng trắng liền hướng hắn đánh tới. Lý mộ theo bản năng né tránh, nhưng mà ở trong nước tốc độ của hắn giảm hẳn, bị cái đuôi dao long kia hung hãn quật lên ngực. Thành một tiếng. Sau một tiếng đánh nặng nề, Lý Mộ đã bị quật bay ra khỏi mặt nước mấy chục trượng, ngực đào đớn không thôi, khí huyết trong cơ thể cu cuộn đã bị vết thương nhẹ rồi. Lâm Đình dỗ dàng bay qua nói, Lý Đại Nhân, Hạ quan quên nói cho người, tuyệt đối đừng có ở dưới nước giao thủ với ngao nhuận. Thực lực chúng ta ở dưới nước suy giảm, nhưng mà giao lông này dương giả dưới nước, mặc dù là cường giả cạnh với thứ sáu ở dưới nước, cũng khó chiếm được tiện nghi. Lý mộ lạnh lùng nhìn mặt nước hỏi, Ngao nhuận, ngươi không phải là nói, trận tỷ thí là trên mặt đất sao? Giữ đầy nước, truyền đến âm thanh triều tức của Ngao nhuận. Đó là vừa rồi, bổn dương bây giờ đổi ý rồi, ngươi làm gì được ta? Lý mộ mặt mũi âm trầm hỏi, họ giao, ngươi có phải là chơi không nổi hay không vậy? Ngao nhuận khiêu khích, coi bạn lạnh, ngươi xuống đây đi. Lý mộ nhìn mặt sông bình tĩnh, thả ra chung linh, để cho nó che kính một đoạn sông này mang tất cả mọi người bao gồm Ngao Nhuận ở bên trong đều chụp vào trong chuột sau đó hắn quay đầu nhìn mọi người phía sau thản nhiên nói rút nước Ngao Nhuận tránh ở động phủ đáy nước ở sâu trong ánh mắt ẩn chứa một sự sợ hãi vô cùng Hồ Phòng Quán Vũ là thần thông lông tộc chưa có từng truyền ngoại tộc người này sao có thể học được chứ khiến gã kinh ngạc nhất không phải là nhân loại này biết thần thông lông tộc Trực giác nói cho ngao nhuận, hô phong quán vũ là người này từ trên tay của gã học được. Không cần chân ngôn và thủ thế, chỉ nhìn gã thi triển ba lượt đã có thể mang loại thần thông này phục chế ra hoàng mỹ luôn. Loại năng lực không có thể tưởng tượng này khiến gã tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Thế nào cũng là quá tà môn rồi, dưới loại sợ hãi này thô thúc. Mỹ nhân gã không cần nữa, những kêu nữ trước kia thu được. Cũng không cần nữa, gã chỉ muốn dọc theo đường thủy, bỏ trốn mất dạng thôi. Nhưng mà trong lòng của hắn, vừa mới dâng lên ý niệm này, nước sông chung quanh động phủ bỗng nhiên đang cạn đi rất nhanh. Mới đầu, động phủ dưới mặt sông hơn 10 trượng, rất nhanh, đã biến thành 5 trượng, 2 trượng. Thời gian mấy nhịp thở, mái hiên động phủ đã lộ ra mặt nước rồi, lại dài hơi thở sao. Nước sông chung quanh, cả cái tòa động phủ đều đã bị rút cạn, chỉ còn lại dưới chân của Ngao Nhuận. Còn có một mạng vết ước Không biết từ khi nào Cái chuông khổng lồ trong suốt Rơi vào ly gian Che kín các toàn bộ động phủ luôn Chương 835 Thu phục Nước sông từ hai bên cái chuông khổng lồ Trải qua Động phủ đã bị chụp trong chuông Bây giờ trở thành cái vùng chân không Một bóng người từ trên trời dán xuống Đáp ở trước người của ngâm tâm cùng thỉnh tâm Thấy hai nàng tường an vô sự Lý mộ cuối cùng đầy ngân tâm Thính tâm, một tài ôm cánh ta của Lý Mộ, một tài chỉ ngao nhuận khóc kể. Chúng ta vốn cũng đã đến Đông Hải rồi, là hắn đã ngăn chúng ta, còn ép chúng ta gả cho hắn nữa. Lý Mộ chỗ tay của nàng nói, yên tâm, ta thay người trúc giận thôi. Ngao nhuận căn bản không có chiến ý, thân thể nhoắn lên một cái, quá thành một con dao lông màu trắng. Muốn đánh dỡ cái chuông này để mà đào tẩu, nhưng chỉ nghe thấy ông một tiếng. Hắn đã bị dách chuông trực tiếp bắn trở về. Lý Mộ phi thân lên, chuông đạo chợt thu nhỏ lại. cương giả đông quận và ngâm tâm tính tâm 2 tỷ mũi xuyên qua chuông, xuất hiện bên ngoài chuông. Trong chuông chỉ còn lại có Lý Mộ cùng Ngao Nhuận. Lý Mộ dương tay một cây roi xuất hiện trong tay của hắn. Dùng một cái, cổ tay hắn dùng lên, một bóng roi hướng về Ngao Nhuận xé do mà đi. Ngao Nhuận đối với thân thể của mình đặc biệt tự tin, vẫn chưa có để ý tới đang nghĩ cách để mà chạy ra khỏi cái chuồng này, tùy ý cái roi kia rơi trên người cô gã. Thân thể cô gã thật sự chưa cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, nhưng mà bóng cái roi màu vàng kia sau khi mà rơi trên thân thể cô gã, trên người của ngầu dựng một hư ảnh dao long thấy mà bị đánh văng ra bên ngoài cơ thể, đó là yêu hồn cô gã. Hư ảnh dao long kia sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt, trong mắt hiện ra sợ hãi đang muốn trở lại thân thể bỗng cảm nhận được một cái loại cực hạn nguy hiểm, ánh mắt của gã liếc qua, phát hiện trên đỉnh động người nọ đối diện, ngưng tụ ra một thanh kiếm nhỏ hư ảo, trực giác nói cho gã biết, thanh kiếm nhỏ đó sẽ lấy mạng dao của gã. Giao hồn lơ lửng trong hư không, không một chút do dự hạ thân gấp khúc như là quỳ xuống, đầu liên tục gật quǎn sợ nói, tha mạn, mạng, tha mạng, ta nguyện phụng ngài làm chủ, cầu ngài tha mạng cho ta. Lý mộ chưa có trực tiếp động thủ, hẳn đang cần nhắc, rốt cuộc thu một giao lông để mà làm nô bọc có lãi hay là luyện giao thi cho nó có lãi. Đệ tử thi tông từng luyện yêu, từng luyện người, chưa có từng luyện giao lông. Đám người trần thập nhất nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối dạng hạng mục này. Ngao nhuận đã cảm nhận được nhân loại đối diện rất tâm bất lương, lập tức nói, Chủ nhân, ngài không có sở trường đấu pháp dưới nước, về sao mà gặp thủy chiến? Ta có thể thay ngài suốt chiến, tốc độ của ta rất nhanh, Ngươi cũng có thể mang ta coi là tọa kỵ, ra ngoài không cần ngài phải giấc giả mà. Không thể không nói, con dao lông này dục vọng cầu sinh rất mạnh, Hai câu nói đơn giản, mang giá trị của bản thân nói rõ ràng. Lý mộ, quả thật không có giỏi đấu pháp dưới nước, Không chỉ có hắn, phàm là nhân tộc, hoặc là yêu tộc trên đất liền, đều không am hiểu. Dưới nước là thiên hạ của thủy tộc, ở dưới nước đấu pháp với thủy tộc, Là lựa chọn phi thường không có sáng suốt. Trung quy không có thể khi nào cũng nghĩ ra bơm nước trước hết chứ. Về phần cái vật cỡ, dưới tình huống bình thường, tốc độ của Lý Mộ là không nhanh bằng dao lông. Thần hành phù tuy có thể tăng tốc trên diện rộng, nhưng mà phù lục càng cao dai, tài liệu vẽ bùa càng quý giá. Một lần, hai lần còn tốt, mỗi lần đều dùng bùa, Lý Mộ cũng không có đủ sức. Linh Chu, nữ hoàng cho hắn mượn, trái lại rất nhanh. Nhưng đây là của nữ hoàng Vật đối với cường giả cảnh giới thứ 7 quỹ giá tương tự là công cụ của nữ hoàng Nữ hoàng cũng chỉ có một chiếc thôi Lý mộ gặp tình huống khẩn cấp Mượn chạy còn được Lại xấu hổ trực tiếp làm của riêng Có một con dao lông Làm vật cưỡi 100km không có hao tổn linh thạch Cũng không cần hao phí pháp lực của mình Lý mộ thừa nhận Hắn đã bị dao long này nói động lòng rồi Hắn nhìn ngao nhuận nói Giao ra một đạo phân hồn của ngươi đi Ngao nhuận nghe vậy, mừng rỡ, từ mi tâm, yêu hồn cắt ra một đạo dao hồn nhỏ, chậm rãi, bay về phía Lý Mộ. Đối với tu hành giả mà nói, thông qua một sợi tóc, một giọt tinh huyết một đạo phân hồn, dùng người ta vào chỗ chết là một chuyện quá đơn giản. Lý Mộ có được phân hồn con dao long này, liền nắm giữ quyền to sinh sát gã. Yêu hồn Ngao nhuận trở lại trong thân thể, quỳ một cối xuống đất, ôm quyền nói với Lý Mộ, tham kiến chủ nhân. Trong lòng của gã phi thường không cam lòng lại bất đắc dĩ. Hẳn rất rõ, vừa rồi cái người trẻ tuổi này đã động sát tâm. Chỉ cần gã có một chút chần chờ, chưa kịp thời triển lộ ra giá trị của gã. Chờ đợi gã chính là hình thần công việc. Là chết hay làm nô lệ, gã không có ngu, biết cái nào mới là lựa chọn chính xác. Sau khi thu phục giao lông này, Lý Mộ đi hướng 2 tỷ muội lên bờ nói. Dùng linh loa thông báo cha người Bảo hắn tôi đón các người đi Lý mộ tràn đầy quán khí với bạch yêu dương Mình đã mang theo lão bà đi chơi cấp nơi Hai đứa con gái giống như là hai đứa con đẻ vậy Xa tộc quả nhiên là trọng sắc không có trọng thân tình rồi Chuyện nơi này đã kết thúc Lý mộ bảo lâm quận thủ giải tán cường giả đông quận Những người này vốn tưởng sẽ có một trận ác chiến Không ngờ toàn bộ hành trình đều chỉ xem náo nhiệt thôi Giao lòng huy chấn Đông quận Thế mà không địch nổi một hiệp cái vị đại nhân kia Khó trách Ngay cả quận thủ cũng tôn kính đối hắn như vậy Các yêu quan Yêu ti Đông quận Càng là về sao không người hành một lễ Đổ với Lý Mộ mới rời khỏi nơi đây dẫu chỉ là sơn tinh giả quái Bọn họ có thể có thân phận Cùng địa vị hôm nay Nên cảm tạ nhất là cái người trẻ tuổi trước mặt này Lý Mộ Tính ở chỗ này chờ hai ngày đợi cho bạch yêu dương tự mình tới đây đón hai tỷ muội trở về một ngày sau quận nhà đông quận một nam tử áo trắng bước tới hai tỷ muội tiến lên đón cao hứng nói cha bạch yêu dương cười nhìn các nàng ánh mắt nhìn phía lý mộ nói lý huynh đệ đã lâu không gặp lý mộ thản nhiên nói bạch yêu dương sợ là nhận lầm huynh đệ rồi bạch yêu dương cười ha hả nói Tuy là xưng hô thay đổi nhưng mà giao tình của ngươi và ta nó có đổi đâu. Khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố ngâm tâm và thính tâm. Lý mộ Phật tài nói những lời này không cần phải nhiều lời. Bạch Yêu Dương nhìn về phía Ngao Nhuận đứng phía sau của Lý mộ hỏi Đây là con tiểu giao đó sao? Trong lòng Ngao Nhuận đang thắp hổm một nắm tay cực lớn liền nởn trên mặt quán. chương 836 thu phục Trong sân quận nhà, không ngừng truyền đến cái tiếng giang phóc phóp. Từ một khắc vừa rồi, Bạch Yêu Dương bước vào nơi đây. Lý mộ đã phát hiện tu vi gã đột phá cảnh giới thứ 6. Gã vốn là tồn tại cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, không kém gì sợ giang dương. Hai năm qua, hắn là lại có cảnh ngộ rồi. Ngao nhuận, dưới tay của Bạch Yêu Dương không một chút sức chống trả. Chỉ trong lát sao, có thể nằm ốc sắp trên mặt đất, không có nhút nhích giống như là lợn chết vậy. Bạch Yêu Dương trên người gã đạp mấy cái hung tợn nói Dám động tâm tư siêu dẹo đối với con gái của Bổn Dương Nếu mà lấy tính tình Bổn Dương hai năm trước Nhất định lột da dao của ngươi rồi Rút gân để mà làm thành cung bắn chim luôn Bạch Yêu Dương sau khi mình trút giận Cười nói với Lý Mộ Đã lâu không gặp Lý huynh Đệ không bằng Theo ta đi Đông Hải một chuyến đi Để ta chiêu đãi ngươi cẩn thận Lý Mộ khoát tay nói Không cần ta ở thần đô còn có chuyện quan trọng. Hắn mấy ngày nay đang ngồi hưởng phúc tệ nhân nếu không phải là thính tâm và ngâm tâm có nạn. Hắn căn bản lười rời khỏi thần đô. Bây giờ Bạch Yêu Dương đến rồi. Hắn chỉ muốn trở về tiếp tục vui vẻ tu hành với nương tử thôi. Bạch Yêu Dương tiếc nuối nói đã như vậy ta sẽ không có miễn cưỡng. Ngày sau ngươi đến Đông Hải làm khách. Chỉ cần là báo cho ngâm tâm cùng thính tâm một tiếng là được rồi. Lý Mộ gật đầu nói, ngày sau nói tiếp, cáo biệt với hai tỷ muội lưu luyến không rời. Lý Mộ bước lên đường trở về thành đô. Trước khi đi, hắn cho Ngao Nhượng một chút thời gian cáo biệt với nữ yêu trong nhà. Ta sẽ còn trở về, các nàng nhất định phải chờ ta nha. Ta ta yêu các nàng mà. Lý Mộ cho rằng Ngao Nhượng vừa đi, nữ yêu trong động phủ của hắn sẽ tan tác chi muôn, nhưng mà ra ngoài. Lý mộ đoán trước, nữ yêu bên thân con trồng này, đối với gã thế mà, đều không phải là hư tình giả ý, không có giống bị gã cướp về. Lúc ngao nhuận đi, ai cũng nước mắt lã chả nhìn gã. Lý mộ, thông qua lâm quận thủ tìm hiểu được, ngao nhuận, hảo sắc, nổi tiếng đông quận, không ít nữ yêu, đều thích đu bán. Bên cạnh một con dao lông, đối với các nàng tu hành rất có ích, trong đó không thiếu người đã có chồng ngao nhượng đối với điều này ai đến cũng không có từ chối tuy cái này cũng tạo thành xung đột không nhỏ nhưng mà nhiều lắm xem như vấn đề luân lý không có thể lấy cái này để mà định tội nếu không quan phủ đông quận sớm báo lên triều đình mời cung phụng ti phái người đến dẹp loạn rồi trên không đông quận ngao nhượng hóa thành thân thể của giao long lý mộ đứng trên đầu giao long cúi đầu nhìn lại nhìn thấy những cái dãy núi phía sau đang nhanh chóng biến mất Không hổ là dao long lấy tu vi cạnh với thứ năm tốc độ thế mà so được với nhân loại cạnh với thứ sáu long tộc thật sự, tốc độ phi hành, hẳn là còn có thể nhanh hơn. Ngao nhuận, chở lý mộ trên hư không phi hành, trong lòng than thở một trận. Nghĩ là gã đường đường là yêu dương, có một ngày, thế mà bởi vì giữ mạng, trở thành vật cưỡi của nhân loại. Nếu mà long tộc khác biết, không biết sẽ nhìn gã thế nào nữa. Một khắc nào đó, gã há miệng rồng. Nói tiếng người, chủ nhân, ngày như thế nào học được thần thông lông tộc của ta vậy? Đây là điều trong lòng của gã đến nay còn đang nghi hoặc. Nếu lãng đã sớm biết khu phòng quán vũ, vậy thì thôi đi. Nếu lãng học được dùng luôn, vậy cũng không có tránh khỏi quá mức đáng sợ. Gã cho tới bây giờ, chưa từng nghe nói có người có thể làm được cái loại chuyện này. Lý mộ thẳng nhiên nói, không có nên hỏi, đừng hỏi. Ngao nhuận lập tức cầm miệng Không có dám nhiều lời Lý mộ cửi giao lông Một đường ngên ngang từ không trung bay qua Trên đường vô luận là người hay là yêu Thấy một mà như vậy Đều trú mắt chấn động Lòng tộc ngày thường cũng không có gặp nhiều Cho dù chỉ là một con dao lông Chỉ là khí tức của nó tản mát ra thật sâu Đã khiến cho một ít yêu vật cấp thấp Nằm úp sắp dưới đất rung bần bật rồi Tu hành giả tinh mắt Càng nhìn thấy trên đầu dao lông này Còn có đứng một người Trên đầu giao lông có thể Có người sao Người nào mà cưỡi trên thân của giao lông vậy Giao lông này chắc là vật cưỡi của hắn rồi Khoảng cách quá xa Tuy thấy không có rõ mặt người Nhưng ánh mắt của mọi người Lập tức tồn kính hẳn lên Long tộc vừa mới sinh ra Có thực lực có thể so với cảnh giới thứ tư Là chủng tộc đứng đầu trên đại lùng Rốt cuộc cường giả thế nào Mới có thể lấy được giao lông làm vật cưỡi Mà lúc này tuyệt thế cường giả Đứng ở đỉnh đầu giao lông Đang tự hỏi một vấn đề Trong nhà của Lý Mộ Vừa qua ba nữ nhân Sẽ có mùi thuốc súng tràn ngập Trong nhà Ngao Nhuận Có nhiều nữ yêu như vậy Là có thể hòa thuận ở chúng Cái này không khoa học chút nào Lý Mộ sau khi trầm ngâm một lát nói Ta có một vấn đề muốn hỏi người Ngao Nhuận đang lo Không có cơ hội biểu hiện Lập tức nói Chủ nhân xin hỏi Lý Mộ nghĩ nghĩ, động phủ của người nhiều nữ yêu như vậy, bình thường ở chung đều hòa thuận như vậy sao? Ngao Nhượng tuy không biết chủ nhân, vì sao cảm thấy hứng thú đối với vấn đề này, nhưng mà vẫn thành thật nói, ngẫu nhiên cũng sẽ ghen tuông, nhưng mà cũng coi như hòa thuận. Lý Mộ tiếp tục hỏi, vì sao mà các nàng hòa thuận như vậy? Ngao Nhượng nói, có thể là bởi vì các nàng yêu ta đi. Lý Mộ khinh thường nói. Bọn họ chỉ là chịu ngươi bức bắt, không có dám phản kháng mà thôi. Ngao nhuận vẫn luôn ăn nói khép nép, không có dám ngộ nghịch. Nghe Lý Mộ nói xong câu này, hắn đã phản bác. Chủ nhân, đây là ngày không đúng rồi. Ngao nhuận ta tuy là thích mỹ nhân, nhưng mà cũng có giới hạn. Nếu các nàng thật sự không muốn theo ta, ta cũng sẽ không làm khó các nàng. Ta trước kia từng thả hai người rồi. Lý Mộ hỏi, vậy kẻ khác thì sao? Ngao Nhượng đắc ý nói, kẻ khác, ở sau khi mà kiến thức được bá dương chi khí của ta, thì không cần trượng phu của các nàng nữa, chết sống cũng muốn đi theo ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta, quả quyến rũ thôi, hấp dẫn các nàng thật xấu. Tí mộ nói, ngươi đây là không có đạo đức rồi. Ngao nhuận tiếp tục phản bác, không không không, cái này là đạo đức nhân loại các ngươi, ở yêu tộc của chúng ta chỉ có cường giả mới có thể được tôn kính. Chỉ có cường giả mới xứng có nhiều nữ yêu hơn. Chủng tộc khác nhau, quan niệm khác nhau. Lý mộ không có tính thay đổi trách nghĩ của Ngao Nhuận. Nhưng nói về đề tài này, Ngao Nhuận tựa như có tinh thần, giọng điệu khinh thường nói. Nói thật nha, ta rất khinh thường một số nhân loại. Trong động phủ của ta, mười mấy vị mỹ nhân cả ngày dây quanh ta. Còn đều là hòa hợp êm thấm, hoa thuấn. Có một số nhân loại, trong nhà chỉ có năm ba nữ nhân thôi còn khắp nơi ghen tu, kéo bè, kéo phái, khiến cho trong nhà chướng khí mù mịch, chủ nhân ngươi nói cái loại người này có buồn cười hay không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 105, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.